sau một quán cà phê khá sang trọng với bản nhạc ba lát du dương, người đàn ông trẻ tuổi độ 32, 33, bật áo sơ mi cùng quần âu tối màu ngồi vị trí bàn khá thuận mắt và bắt sáng khiến gương mặt của anh được khoe ra rõ nét từ đôi mắt phượng đến hàng lông mày rậm sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi phong tình mọi thứ khiến cho anh trở nên cuốn hút người nhìn có những cô gái bạo dạn bước đến bắt chuyện nhưng tuyệt nhiên không lấy được gì ngoài một câu Đừng có làm phiền tôi. Lúc này, từ phía cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc khá bụi bặm và ngông cuồng, tóc xanh tóc đỏ đủ màu, mặt trang điểm khá đậm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó, rồi bất chợt dừng lại ở bàn anh đang có những cô gái vây quanh, sau đó lẩm bẩm. Chưa gì đã lộ cái bộ mặt yêu sâu xanh rồi. Nói thế, cô liền đi lại phía đấy, nhanh hơn trở tay đã liền biến đôi mắt biết khóc. Mà vội đến cạnh anh nói Anh Huy đừng bỏ em mà Nghe vậy Mọi người nhìn chằm chằm đến cô như một sinh vật lạ Cô lúc này lại càng nhập vai hơn Mà nhìn anh nói Em biết Anh luôn tự ti Bởi vì mỗi lần bên nhau Anh chỉ được có 2 phút Hơn nữa luôn mặc cảm Vì nó chỉ có 6,5cm Nhưng mà em không quan trọng cái đó Em chỉ cần ở bên anh thôi Anh Huy đừng vì thế mà bỏ em Vấn đề này chúng ta có thể đi cải thiện mà, em đã hỏi bác sĩ rồi. Phải nói là anh nghe thế, bỗng nhiên sững người nhìn cô. Còn những em gái kia vừa nghe vậy, đã nhìn nhau cười rồi xì xào gì đó mà bỏ đi. Cô thấy vậy vẫn còn mếu máu, túm cánh tay anh giật giật. Mấy ngày hôm nay, em đã tìm hiểu về bệnh yếu sinh lý rồi. Nó hoàn toàn có thể chữa được mà anh, anh đừng lo quá nhá. Sắc mặt của anh xám xịt như cơn rông kéo đến mây đen. Ánh mắt sắc lại nhìn cô mà gằn lên Cô là ai? Nghe thế cô mới nhìn thấy mấy người kia đi xa Sau đó liền dừng ngay vai diễn của mình Đi lại ngồi ghế đối diện xuống Còn cố tình gác chân lên bàn Mắt mũi ba mẹ tôi thế nào Đã đi chọn anh xem mắt vậy Mới lần đầu mà đã giỏi cái thói trăng hoa tán gái Tôi nói luôn nhá Hôm nay tôi đến đây không phải là để xem mắt Tôi chỉ nghe theo ba của tôi Để ông ấy khỏi càm giảm thôi Nên anh cũng từ bỏ cái suy nghĩ đó Sẽ có một ngày có cuộc hẹn hò nào đó với tôi đi Nghe vậy anh khẽ nhíu mày Cô bị điên à Vừa nghe câu đấy Cô liền tức giận Đập mạnh tay rồi đứng lên Vươn người về phía anh Cái tên chết tiệt này Anh nói ai điên đấy Lúc này anh bỗng nhiên đưa tay lên che miệng của mình Cô ăn mắm sao Cô khẽ cười đắc ý một cái Rồi lại càng ghé lại gần anh Phải đấy Tôi mới ăn bún đậu mắm tôm xong Húp tận ba bát mắm liền Nếu mà anh không chịu được thì nên về đi Từ chối ba tôi luôn đi Nếu không cả ngày Tôi sẽ kéo anh đi ăn mắm đấy Bị cô áp sát vào người Phả sơ hơi thở khó chịu Khiến anh bực bội mà đứng dậy lùi lại Vô duyên thô lỗ như cô ấy mà ế quá nên phải đi xem mắt Như vậy cô liền lớn tiếng Này anh Tôi nói Nửa câu sau còn chưa nói ra Thì lúc này một bóng người đi lại phía anh lên tiếng Xếp Lâm, xong việc rồi, chúng ta đi thôi Nghe vậy cô mới chật sững người lại Xếp Lâm, anh tên là Lâm sao? Người thư ký của anh lúc này lại nhìn sang cô Xếp Lâm, ai đây? Lại một lần nữa cứ tên được lặp lại, cô điêu đứng nhìn anh Vậy anh không phải là anh Huy sao? Anh nghe thế, lạnh nhạt nhìn cô mà đanh giọng Tôi nói tôi là Huy bao giờ? Sau câu đấy cô liền nhận ra là mình nhận lầm người mà vội cúi đầu Tôi xin lỗi tôi nhầm người Nói xong cô liền chạy vội ra ngoài như sợ so ánh mắt của anh giáo huấn Vừa ra được khỏi cửa cô liền tự tay đánh vào đầu của mình Nhã ơi là nhã mất tiền nhuộm tóc bịt mũi uống ba mắt mắm tôm để hù tên kia Cuối cùng không hù được lại còn để mất mặt trước người lạ đấy chứ Nhục quá là nhục đi mà Nói rồi cô đi lại phía con Mercedes đắt tiền của mình Ngồi vào trong đó đồi đá đi thẳng Ở trong quán lúc này Lâm đứng đấy vẫn dõi theo nhìn nhã Dường như tâm tình của anh có chút kỳ lạ để tâm Người trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng Sếp chúng ta đi được chưa Nghe vậy anh mới giở tầm mắt Dáng vẻ lãnh cảm rồi đi thẳng ra ngoài Giải quyết thế nào Nói tôi nghe Bọn họ cứ thế rời khỏi quán cà phê Đi lại phía con Ron Roy sang trọng Người trợ lý theo sau anh Vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã tẩy thành công cái màu tóc như tắc kẻ hoa trên đầu của mình và khử sạch cái mùi mắm khó chịu trong miệng, Nhã mới trở về nhà. Chiếc xe dừng ở trong sân của một căn biệt thự lớn, không gian buổi chiều nay cũng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Nhã mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ có phần rón rén đi vào trong. Bước qua cánh cửa không thấy ai, cô lại nhẹ nhàng hướng về phía cầu thang, nhưng được phải bước thì một giọng nói quyền lực vang lên. Đứng lại. Chỉ cần nghe cái âm thanh ấy Nhã lập tức khựng lại Mặt cô sụi người xuống Ba Ông Long giữ nguyên cái dáng vẻ nghiêm nghị tiến lại gần cô Đi đâu về Thì thì con đi gặp mặt đó ba Ông nghe vậy hử lạnh một tiếng Giỏi Bây giờ con biết lừa dối ba nữa sao Thế mày đi gặp mặt kiểu gì Vậy để người ta gọi cho ba nói ba không ra làm sao cả Bảo là không tôn trọng họ Rồi không có giáo dục nữa Nhã nghe ông nói vậy thì mặt mũi nhăn nhó ba không phải là con không đến mà là con đến nhưng không gặp không thấy nên con về mà không thấy thế sao mày không gọi cho người ta số ba đưa con làm mất rồi mất rồi thế không thấy thì mà đi đâu suốt cả buổi tới giờ con con qua nhà kim ai chơi cái con này nói rồi ông long đưa tay lên định đánh vào người cô một cái nhưng mà nhã bất xác coi rúm lại ông sau đó bực bội buông tay xuống rồi gắt Con gái con lứa Đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn còn ham chơi Bảo đến xem mắt Dạ dạ vâng vâng Dũng để cho người ta leo cây Mà như vậy thì ai lấy hả con Thì con không lấy chồng đâu Con ở vậy với ba mẹ Ta không nuôi nổi mày Con không cần phải nuôi Con tự nuôi con được mà À mày giỏi rồi con Mày không chịu đi xem mắt Có đúng không hả con Nhã nhìn ba Gật đầu cương quyết Vâng con không đi xem đâu ạ Được Mày bảo mày tự nuôi được mày đúng không Giờ thì cuốn gói đem theo hành lý của mày ra ngoài ở đi. Mày ở ngoài được 3 tháng, không cần viện trợ của ba, thì ba không ép mày xem mắt nữa. Công ty ba cũng giao cho mày quản lý luôn. Nghe thế, nhã liền sáng mắt. Thật hả ba? Tất nhiên là với điều kiện, khóa thẻ tiến dụng, xe cũng không được đem theo. Ba chỉ cho mày 10 triệu tiền vốn, mày sống thế nào thì tùy mày. 10 triệu sao ạ? Bây giờ con ra ngoài tiền thuê nhà 1 tháng cũng đã mất một nửa rồi. 5 triệu thì làm sao mà sống được 3 tháng hả ba? Tùy mày, một là xem mắt, hai là ra ngoài mà ở Nhã nhìn ông hậm hực Một hồi rồi nói Ra ngoài thì ra ngoài Con không tin, lại không sống qua được ba tháng thì ba con cãi nhau ở Mỹ Bà Nguyệt ở trong phòng Lisa Trời ơi, có mỗi cái việc xem mắt thôi Mà hai ba con cũng ầm nhà cả lên Con gái nó chưa muốn lấy chồng Thì sao cứ phải ép nó Sớm muộn gì nó chẳng lấy, đi đâu mà vội Còn con Nhã Bảo mày đi xem mắt, chứ có bảo mày đi đánh trận đâu mà mày năm lần bảy lượt mày cứ trốn thế hả con nghe vậy cả ông và cô đều quay sang nhìn bà rồi hỏi rốt cuộc là mẹ muốn theo ai rốt cuộc là bà muốn theo ai bà nghe thế mặt vẫn tỉnh bơ tôi chẳng theo ai cả đang tập yoga thế ba con ông ở mỹ không tài nào mà tập trung được không theo ai thì bà đừng có can thiệp vào nhã nghe vậy cũng đồ đáp lại con lớn rồi con tự quyết định được chuyện của mình được thế mày dọn hành lý đi nhanh lên Để tôi xem ở ngoài được bao lâu Có nổi một tuần không Một năm con còn ở được huống chi một tuần Ba cứ đợi đấy Nói rồi nhã bỏ đi lên tầng Bà Nguyệt nhìn ông thở dài lắc đầu Tôi lại sợ nó đi ba ngày Ông lại thấy nhớ ông gọi nó về đấy Không bao giờ có chuyện đó Rồi cứ để xem Nói rồi bà Nguyệt lại quay người đi về phòng của mình Tiếp tục bài tập yoga Ở trên phòng của nhã lúc này Cô hậm hực lấy chiếc vali của mình rồi đi lại mở tủ, lôi hết quần áo ra tống vào đó, nhưng còn chưa được nửa cái vali thì đã đầy cứng. Cô bực bộ đi sang phòng, để đồ, kéo thêm cái vali nữa, tống tiếp vào trong đó là giày dép, túi sách, tay vừa nhồi nhồi, miệng vừa lẩm bẩm. Không thương mình gì cả, nói đuổi là đuổi. Lần này á, đi cho biết mặt, không bao giờ về luôn. Sau khi chất đầy hai vali hành lý từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, Đó là cô đã phải bỏ lại quá nửa đồ Bởi vì không đem theo hết được Sau đó Nhã hẳn học kéo vali xuống Bánh xe liên tục cộp cộp ở Trên sàn gạch âm thanh lớn Ông Long ngồi ở dưới Lại bắt đầu lên tiếng Sứt viên gạch nào thì trừ vào chỗ kia 10 triệu Nghe vậy Nhã hậm hực thở mạnh Nhưng rồi cũng xách cao Hai chiếc vali lên rồi đi xuống Lúc này ở bàn Ông Long đã đặt sẵn một tiệp tiền 500k trên đấy rồi nói Để lại hết thẻ tiến dụng lại đây Nhã nhìn ông, sau rồi cũng đi lại Dáng vẻ uất ức lấy trong túi sách ra Ba cái thẻ nhựa để lên bàn Còn nữa Cô nghe thấy cười bất mãn Nhưng vẫn phải lấy tiếp ra hai cái nữa bỏ xuống Ừ, chìa khóa xe đâu Nhã hẳn học Đặt mạnh cái chìa khóa xe xuống bàn Sau đó cầm luôn xếp tiền kia rồi nói Hết cả rồi đấy, con chẳng còn cái gì đâu Nói xong cô quay người đi ra Nhưng vừa ra đến cửa Khuê miệng đã liền cong lên ý cười Chỉ là chưa được bao lâu, ở phía sau, giọng của ông Long đã vang lên. Hoa tất cả tài khoản thẻ và thẻ tín dụng của con bé cho tôi. Nhã phải nói là muốn tức điên lên, cô quay lại nhìn ông ấm ức, sau đấy không nói gì thêm mà đi thuật thẳng ra ngoài. Lúc này ở trong một căn phòng lớn nằm ở tầng 5 của tòa nhà chọc trời, mang tên Thiên Ý, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái cái khá xinh đẹp đi vào, tiến lại phía bàn làm việc, đặt xuống một tập tài liệu rồi nói. Bản báo cáo của bên bộ phận marketing đã xong rồi Anh xem qua đi Chuyện cao Lâm lúc này mới rời khỏi màn hình máy tính Rồi kéo bản báo cáo về phía mình Lật từng trang soi xét Người trợ lý của anh lúc này lại lên tiếng Giám đốc Tối nay anh có cuộc hẹn với cô Minh Trang Để bàn về việc đại diện thương hiệu nhãn hàng Nghe vậy Lâm vẫn không nhìn lên người trợ lý của mình mà nói Ở đâu Tối nay cô ấy có việc Tại Ba Lushuri Đến hẹn anh đến đó đấy Sau câu nói ấy lâm mới khẽ nhíu mày nhìn lên luzuri phải có vẻ lâm không vừa lòng với địa điểm này nên sắc mặt có đôi phần khó chịu nhưng rồi cũng quay đi mà nói hẹn cô ta chín giờ đi tôi sẽ đến giám đốc anh có cần tôi đi cùng không không cần câu trả lời vừa dứt khiến cô sợ lý bỗng sững lại sau đó cười gượng một cái rồi gật đầu vâng tôi sẽ đi báo lại với cô ấy nói xong câu đấy cô ta cũng quay người trở ra ngoài Nét mặt mới khi nãy còn nhã nhặn, bây giờ bỗng nhiên thay đổi mà đanh lại. Tối hôm ấy, tại Ba Lusuri, ba lớn nhất của thành phố A, tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn nhấp nháy đủ màu, soi dọi lên những thân ảnh đang uốn éo theo từng nhịp điệu. Nổi trội giữa đám đông ở đây là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, gương mặt xinh đẹp, qua lớp trang điểm lại càng trở nên sắc sảo hơn. Cô mặc một chiếc váy body cúc ngực, khoe trọn lên hai trái đảo căng mỏng. Thân váy khéo léo, khoe bờ eo, làm lộ ra thịt trắng nõn thon gọn. Cả một cơ thể tuyệt mỹ với ba vòng đạt tiêu chuẩn, theo tưởng điệu nhạc và lắc lư, khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn. Lúc này, một tên con trai ăn mặc bụi bặm, đầu tóc xanh đỏ, nét mặt sợ khanh đi lại, đặt tay lên eo của cô rồi nói. "Nhanh một mình có buồn không em? Hành động và câu nói của tên ấy nhanh chóng cắt đứt sự phấn khích của cô, sắc mặt của nhã lộ vẻ chán ghét rồi gạt tay tên đấy ra không nói gì liền đi lại phía bàn của mình gần đó rồi nói với cô bạn ngồi đấy mất cả hứng nghe thế cô bạn của nhã lại cười sao được trai săn đón mà còn làm giá à nhã nghe vậy thì cười giễu một cái <cười> cái tên nhãi vắt mũi chưa sạch không biết đã cai sữa mẹ chưa mà đòi đi cưa gái nữa chứ sao mày biết thế đã thử chưa thế nên bây giờ mãnh liệt lắm đấy mãnh liệt thì phần mày không phải gu của tao Nói rồi, Lã nhã liền cầm ly rượu định đưa lên miệng uống Nhưng mà lúc này, một bàn tay bỗng đưa ra che miệng ly mà giữ lại Nhã khẽ nhíu mày nhìn sang Là cái tên thanh niên vừa nãy đã đụng chảm cô Có chút khó chịu mà nói Gì thế? Hắn ta nhìn cô vẻ thích thú Sau đấy lấy trong túi ra một túi xíp nhỏ, một viên thuốc Bình thản thả vào ly rượu của cô rồi lắc lắc Rượu ngon thì phải có kẹo ngọt Ly này anh mời Nhã nhìn hắn ta mà cười ức chế Cố giật lấy ly rượu trong tay của hắn ta Sau đó đứng lên rồi nói Hôm nay con này Đã phải chia nửa số tiền đang có Để lấy chai rượu rồi đấy Mà tên khốn nhà anh đã làm hỏng mất ly của tôi rồi Cả ngọt tôi trả lại Nhưng mà ly rượu tôi mời anh ly này Nói rồi Nhã liền hắt ly rượu vào mặt của tên kia Khiến mọi người gần đấy cũng kinh ngạc Đặt ly xuống bàn Nhã cầm theo túi sách của mình đi rồi nói Mai về thôi Sứt lời, cô lướt qua hắn Nhưng mới được vài bước Thì bị hắn túm tay kéo lại Đẩy mà gần lên Con điên này mới muốn chết đấy à Vừa nói hắn vừa tiện tay Đạp vào bàn tay của cô Khiến ly chai rơi xuống đất đổ vỡ Âm thanh thủy tinh vang lên Khiến mọi người cũng dừng lại cuộc vui của mình mà nhìn Đám đàn em theo hắn liền bu lại Anh, có chuyện gì thế? Mà lúc này lại gần khẽ giật tay Nhã Lúc này chỉ còn kế là chạy thôi Nhà công tự nhận thấy mình có yếu thế Tao đếm tới ba thì chạy nhá Một, hai, ba Con số cuối cùng được đọc ra Cả hai người họ quay đầu chạy Trên vào đám đông Hắn ta thấy vậy liền hét lên Giữ lại cho tao Cả đám nghe thế liền đuổi theo Khi mai chạy theo cô lại nói Mẹ mày, lần sau mà đi gây chuyện ấy Thì đừng có lôi tao vào Thì tao cái tên đấy nó chọc tao trước mà Lời vừa dứt Cô liền vang mạnh vào người đàn ông ở ngay cửa Khiến cả hai cũng ngã xuống đất Với tư thế cô ở trên Lúc này ở phía sau Văng lên giọng nói của đám kia Nó kia kìa Nhã không kịp nhìn đến đối phương Chỉ thấy Mai đã chạy trước Liền lẩm bẩm. Còn bạn chết tiệt này Nói rồi cô liền đứng dậy Nhưng ngay khi đó Một âm thanh nổi ra gà vang lên Dẹt Không hiểu sao khóa váy của cô Lại vướng vào cái thứ gì đó của đối phương Khiến cô vừa mới ngồi lên Nó đã liền bị kéo tuột xuống Chiếc váy theo đấy cũng trượt xuống Nhã hốt hoảng đưa tay ra giữ lấy trước ngực của mình Vừa khi đấy Giọng của mấy tên kia vang lên Mày chạy nữa đi con khốn Lúc này Bỗng một chiếc áo phủ lên trên người của cô Giọng nói nam tính vang lên Có đứng lên được không Nhã nghe vậy Mới nhìn sang bên hông của mình Cô thật sự không hiểu vì sao Cái khóa lại có thể kẹt vào tay áo của anh chứ Đúng là mất mặt khủng khiếp Khi đấy anh đỡ cô lên vẫn để người cô dựa vào lòng của mình, gương mặt áp sát vào ngực của anh, tay kia vẫn giữ chặt chiếc áo vest che đi tấm lưng trần, rồi nhìn đám người kia mà nói: một đám thanh niên sức dài vai rộng, đĩu khiếp một cô gái sao? nghe vậy tên kia trợn mắt nói: không phải là việc của mày, đứng sang một bên đi, để đó lại cho tao. tao không thích thì sao? mẹ mày, không thích cái gì, tao cho mày chết cùng luôn. nói rồi hắn định lao đến, vung tay đấm mạnh một cái. Nhưng ngay sau đó, vệ sĩ của ba liền xuất hiện can thiệp khống chế. Còn gây dối nữa chúng tôi sẽ đưa lên công an giải quyết đấy. Lusuri là ba nổi tiếng an ninh rất tốt. Bảo kê vệ sĩ ở đây cũng là quân của một ông chùm lớn đất này đứng ra. Thế nên khi bọn họ xuất hiện, đẹp trong nó cũng rén đi phần nào. Hắn ta hậm hực trong lòng chỉ vào mặt của anh. Mà nhớ lấy thằng chó. Nói xong câu đó, chúng nó cũng rút đi. Đám vệ sĩ lúc này mới nhìn sang anh. Anh không sao chứ anh nghe vậy khẽ lắc đầu một cái không sao canh làm việc của mình đi nghe vậy bọn họ cũng rời đi anh lúc này mới nhìn xuống cô cô ổn không giờ phải mày vào nhà vệ sinh gỡ cái khóa cái ra đã nghe vậy nhã mới nhăn nhó mặt mày vì xấu hổ sau đó mới nhìn lên ngại quá tôi lúc đấy cả hai mới trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của nhau mà cùng bật thốt lên là cô là anh Phải nói là oan gia Khi mà mới sáng nay Nhã nhận nhầm anh Liền thô lỗ cọc cần Còn chưa qua hết ngày Đã đụng mặt nhau một lần nữa Trong cái tình cảnh oái oam này Ngay lúc đấy Dù chỉ là vô tình nhìn nhau Nhưng với cái chiều cao của Lâm Lợi thế hơn hẳn một cái đầu Ánh mắt của anh cũng không thể tránh được Đôi gò bồng đảo của cô Nhã sau đó liền nhận ra Cái nhìn khác lạ của anh Cô vội vã đưa tay lên Để mặt anh quay sang một bên mà nói Biến thái anh nhìn cái gì thế Lâm nghe vậy cũng bình thản trả lời Cô như vậy tôi tránh được sao Thì anh nói thế Cô lại lẩm bẩm Đúng là yêu dâu xanh Âm thanh nhỏ tí Đủ để khiến Lâm nghe được chữ chữ được chữ không Anh khẽ nhíu mày quay sang Cô vừa nói cái gì Vừa nói được câu Nhã lại đẩy mặt anh xoay về hướng khác rồi nhấn mạnh Tôi nói anh đừng có mà nhìn Tôi không có rảnh mà đứng đây qua lại với cô đâu nhá Giờ thì tìm cách hứa cái áo ra đã Nhã nhìn xuống hông của mình Khóa váy của cô vẫn đang còn kẹp ở áo của anh Một sự va quẹt hy hữu đến vô lý Này Suốt của cái áo của anh làm bằng cái vải gì rẻ tiền thế Va nhẹ một cái Mà kẹt được ngay vào khóa váy của tôi Lâm ngay vậy mặt mũi tối sầm xuống Không phải là cô va vào tôi sao Cô có biết là tôi đang có chuyện gấp không hả Tôi không la cô thì thôi Cô đổ cho cái áo của tôi rẻ tiền sao nó có thể mua đứt mười cái váy của cô đấy Nhã cười hắt ra một cái Anh đã mặc váy giống tôi rồi hay sao Mà biết cái giá của nó là bao nhiêu Phải nói lúc này Trên đầu của Lâm như có sông mây đen kéo đến Anh quay sang nhìn cô Nét mặt lạnh như băng mà nói Cô mà còn nói thêm một câu nữa Cô tin tôi giật đứt cái khóa của cô luôn không Vừa nói Lâm cũng liền dùng sức Ở bên tay áo bị kẹt Nhã thấy vậy liền vội giữ lấy Ấy đừng giật áo như thế Áo của anh cũng hỏng đấy Nó có giá trị bằng mười cái váy của tôi cơ mà Thế mà hư thì tiếc lắm Đi chúng ta vào nhà vệ sinh để tôi gỡ nó ra Nói rồi cô kéo anh đi Vì sự bất tiện bị vướng khóa này Mà nhã buộc phải áp sát vào lâm Thi thoảng bước chân không đồng đều Khiến cô va mặt vào ngực của anh Giây phút chạm nhẹ thoáng qua đó Cũng đủ cảm nhận được sự săn chắc nam tính Khiến nhã phải đỏ mặt Bọn họ đi thẳng đến khu vệ sinh Theo quán tính thì cô hướng đến phòng nữ Nhưng lâm liền lưu lại Này cô bảo tôi vào nhà vệ sinh nữ sao Nhã ngay vậy mới nhìn lên Nếu không thì sao Không lẽ tôi sang nhà vệ sinh nam Đúng vậy Anh điên sao tôi là con gái đó Lời vừa dứt cô đã bị anh ôm eo Mà kéo đi sang phòng bên cạnh Mở cửa bước vào Mấy tên thanh niên đứng ở đấy tay vẫn còn đang đặt ở hạ thân của mình Thì liền quay ra Thấy gương mặt của cô thì cả đám bỗng điêu đứng Nhã cũng nóng mặt mà quay đi gắt lên Cái tên bệnh hoạn này Anh làm cái gì thế Lâm lúc đấy chẳng để tâm đến lời của cô chỉ nhìn sang đám người kia mà nói, mau ra ngoài đi. bọn họ nghe vậy, không phải là vì sợ, vì có sự có mặt của cô ở đây khiến cả đám bủn rủn từ xương đến thịt, liền xách quần mà vội đi ra. sau khi đi hết, Lâm mới lên tiếng. Được rồi đấy, gỡ nó ra đi, tôi còn có việc nữa. nghe thế, nhã mới từ từ quay mặt lại, đôi mắt cũng rèm trường nhìn quanh, thấy không có ai cũng mới thở phào một cái, sau đó mới nhìn xuống hông eo của mình, loay hoay tìm cách gỡ ra. Nhã một tay giữ lấy thân áo trước của mình Một tay cố giật khóa váy ra Nhưng mà dùng sức bằng cách nào Rất cả khó để gỡ ra được Cô bèn lên tiếng Này anh dùng tay kia kéo áo của anh ra đi Nghe vậy Lâm cũng quay sang Nhưng vừa mới xoay mặt một cái Cô đã gắt lên Không được nhìn Lâm ngay sau đó cũng quay mặt đi Anh có phần bực dọc Không nhìn thì làm sao mà tôi biết được mà kéo Chết tiệt Sao nó vướng vào áo của anh được chứ Đưa cái tay đây tôi chỉ cho Cấm được nhìn lén đấy Cô cứ làm như cả cái thế giới này Mỗi cô là con gái không bằng ấy Thứ cô có thì cũng giống mẹ tôi có thôi Có gì lạ đâu Nhã nghe vậy thì trừng mắt lên nhìn anh Anh nói như vậy ấy, Là sao tất cả phụ nữ chúng tôi đều như mẹ của anh Và có thể đòi sữa sao lâm như muốn bốc hỏa ngay lúc này Sắc mặt đầy sát khí mà gằn rỏng Tôi cho cô ba giây để gỡ nó ra Không được tôi sẽ giật nó ra đấy Nhã ngay sau đó cũng cảm nhận được hơi lạnh Bao trùm lấy cơ thể của mình Bất xác ít hầu nuốt xuống Cô liền vội dùng sức của mình để gỡ cái khóa ra Nhưng mà luống cuống thế nào Lại hơi mạnh tay mà giật bung cả khóa Nhã ngay sau đó gương mặt thất thần Đứng bất động vì sự cố này Việc chiếc khóa bị hỏng Đồng nghĩa với việc là cô không thể mặc chiếc váy này nữa Vậy thì làm sao mà có thể đi ra ngoài được đây Lâm lúc này nhìn bộ dạng của cô như vậy Cũng hiểu được vấn đề Anh thở dài một cái Sau đó bất chợt đưa tay lên, cởi cúc áo sơ mi của mình ra. Nhã thấy vậy thì liền hốt hoảng đứng lùi lại. Này, anh làm cái gì thế? Lâm cởi chiếc áo sơ mi ra mà nói. Tôi không có thời gian để ở đây chơi với cô đâu nhá. Lần sau nếu có gặp lại, thì sẽ tính sổ với cô luôn một thể. Nói rồi, anh liền lấy lại áo vest của mình. Mà thế vào đó là chiếc áo sơ mi phủ lên người của cô. Mặc tạm cái này đi. Nhã giờ này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Liền bổ mắt khi nhìn thấy cả cơ bụng sau múi của anh Nó khiến đầu óc của cô không ngừng chạy loạn Tiểu thịt tươi Sao lại trông hấp dẫn thế này chứ Lâm không để ý đến cái dáng vẻ háo sắc của cô Anh lấy chiếc áo vest mặc vào Nhưng chỉ cài một cúc giữa Nửa hở nửa che cái vòng ngực săn chắc Cái style này đối với ai có thể trông dở Nhưng mà với riêng Lâm lúc này Lại trở nên cuốn hút sau đó anh cũng không nói gì thời lời nào nữa mà quay người trồi ra ngoài mãi cho tới khi tiếng cánh cửa đóng lại nhãn mới sực tỉnh mà thôi nhìn theo cô chật lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối rồi lẩm bẩm trông vậy thôi thế mà đầy đủ tiện nghi phết đẹp hơn mấy anh người mẫu trên tạp chí vừa nói cô vừa cầm lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào áo dài vừa khéo che đi cặp bông to tròn khoe đôi chân dài thon trắng nõn Nhã cẩn thận chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó mới đi ra ngoài. Còn bạn chết tiệt này, tao mới tính sổ với mày đây? Nói rồi cô đi lại một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đấy mà ngồi vào đi. Lúc này trong sảnh ba, Lâm đi vào, cũng khiến cho vài chị em liếc mắt nhìn. Anh đi lại phía bàn trống ngồi xuống, nét mặt vẫn vô cảm hướng nhìn lên trên phía sân khấu bằng ánh mắt hời hợt. Cô gái ăn mặc khá sexy đứng trước bàn DJ. Bàn tay uyển chuyển chỉnh từng giai điệu nhạc Cơ thể cũng nhún nhảy theo từng ánh nhịp Một lúc sau đó Ánh mắt cô ta hướng xuống dưới Nhìn thấy Lâm bởi môi khẽ cong lên ý cười Cô ta sặn dò Người hỗ trợ mình ở bên cạnh vài thứ Tháo chiếc tay nghe ra Đưa cho người đấy mà đi xuống Tiến lại phía bàn của Lâm À tự nhiên rót một ly rượu nhấp ngụm rồi nói Anh đến lâu chưa Lâm nghe thế cũng lãnh đạm mà trả lời Mới thôi bởi công việc ở đây tôi cảm thấy là bất tiện đấy Em có lịch ở đây mà Lát nữa là phải lên ánh nhạc rồi Đi nơi khác sợ là không kịp Nếu vậy tôi cũng sẽ không lấy nhiều thời gian của cô nữa Vấn đề chính luôn nhá Của sắp tung ra sản phẩm mới rồi Chắc là trợ lý của tôi cũng đã gửi hình ảnh Và đề nghị mời cô hợp tác Làm đại diện sản phẩm Xong cho cô rồi đúng không Cô cứ việc đề xuất giá đi Bao nhiêu không thành vấn đề Tôi chỉ cần quản sản phẩm của tôi được công bố rộng rãi Nghe vậy à liền mỉm cười Không hổ xanh là giám đốc của cả một tập đoàn Trang sức lớn Rất là hào phóng và mạnh tay Thưa đề nghị hấp dẫn thế này Của Glavin Em không thể từ chối rồi Còn với giá thì để em suy nghĩ thêm Ngày mai sẽ đến công ty trao đổi với anh Được thôi Nếu bàn xong công việc rồi Tôi cũng không cần vào đây làm gì nữa Hẹn ngày mai gặp lại Nói rồi Lâm cũng đứng lên Nhưng mà còn chưa kịp quay đi À ta đã liền tiến lại gần Đưa tay ra chỉnh nhẹ cổ áo của anh mà nói Nếu tối nay Anh rảnh Thì ở lại hưởng thụ âm nhạc một chút Lâm nghe vậy gạt tay ả ra mà đáp lại Tôi không rảnh dứt lời anh liền quay người rời đi Mà ta đứng đó nhìn theo Ánh mắt vẫn còn thích thú Làm cao làm gì Do anh cũng không thoát khỏi minh trang này đâu Lúc này Chiếc xe taxi đã đưa nhã trở về một căn nhà hai tầng Được thiết kế hiện đại Cô trả tiền Rồi mở cửa bước xuống mà đi vào trong Bước qua cánh cửa chính Đã nhìn thấy bóng của người bạn thân mình Mà gằn giọng lên Bạn tốt, bạn về nhanh quá nhỉ Ngay vậy Kim Mai đang ngồi ôm điện thoại mới nhìn lên cô cười Tao biết mày kiểu gì cũng thoát được mà Ê, mày sao lại ăn mặc thế này Nhãi bực bội ngồi phịch xuống ghế Mà gắt lên Mày còn hỏi sao Bạn bè đéo gì mà thấy bạn gặp nạn lại bỏ chạy Mày không phải là bạn của tao rồi Mai lại cười xoay dịu Thật ra lúc đó tao có quay lại Nhưng mà thấy mày được cái anh nào cứu sẽ còn gì Anh nào là anh nào Ơ thế không phải là người quen à Quen của khỉ Một tên biến thái thì đúng hơn Nghe vậy Mai liền trườn sang nhìn cô Sao thế chúng nó làm gì mày sao Tao trông ăn mặc của mày tao đã, đã nghi rồi Nhã nghe nói thế Liền liếc mắt sang Mai Mà đấm nhẹ vào vai cô ấy Nghi cái đầu mày chúng nó làm gì được tao chứ Không may gặp sự cố, váy bị hỏng Anh ta cho tao mượn áo đấy Anh ta sao? Tên gì? Chịu, có hỏi đâu mà biết Ơ cái con này Người ta giúp mày, thế mà mày không hỏi cảm ơn à? Nhã chán nản Giữ lưng vào thành ghế mà lắc đầu Hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó chứ Giờ tao không biết tối nay ngủ đâu đây Sao thế? Ngủ lại với tao đây này Thôi tao ngại anh Hoàng mày lắm Lại bảo con gái con lứa đi qua đêm Ôi cái việc gì đâu Ông ấy lạ gì mày chứ Thôi không thích không thích Cái mai nghe vậy lại bĩu mua một cái Khiếp Có mà muốn giữ giá với anh Hoàng chứ gì Muốn hình tượng gái ngoan Tao biết tỏng mày rồi Cáo già mà toàn giả nai tơ thôi Ôi cái con này Cáo cái đéo gì chứ Người ta bảo tốt đẹp khoe ra Xấu sai che lại Mà tao làm vậy là muốn tốt cho mày thôi Để anh mày biết Làm mà cho với bạn tử tế nha Rồi rồi Nhưng mà cứ ngủ lại nhà của tao đi Cứ nói là bố mẹ mày đi vắng Ngủ một mình nên sang với tao Thôi đi Tao qua khách sạn lấy phòng ngủ cũng được Không cần để ý đâu Ở một mình cho thoải mái Thấy khuyên cô không được Mai chỉ thở dài Giờ cũng không nài nỉ thêm nữa Thế mày cứ tính ở khách sạn mãi sao Thì tính thuê phòng tạm Nhưng mà nãy giận ba tao quá Xuống ba bay ngay năm cũ rồi Giờ mới thấy ngu đây này Tao định mai đi tìm việc đây Chứ đâu cũng không thể nằm mãi không Những ba tháng liền việc gì được bây giờ Thì phải tìm mới biết được chứ Việc gì mà lương hợp lý thì làm À hôm trước tao thấy có trên mạng ấy Có tuyển dụng của tập đoàn đá Quý Clavin đang tuyển đó Mày đến thử xem sao Thì sao cũng khá phù hợp với chuyên ngành của mày mà Nhã ngày vậy lại nhú mày suy nghĩ Clavin sao Để thử xem Vậy đi, mày mời qua khách sạn đón tao nhé Tao không có xe đâu Mẹ mày trước đi taxi đi Tao không dậy sớm được đâu Không, hết tiền rồi phải tiết kiệm chứ Nhớ đấy, tao còn chưa tính sổ với mày Chuyện hôm qua đâu đấy Nói rồi, nhã cũng đứng dậy Lấy hai bộ quần áo trong vali của mình thay vào Sau đó cũng kéo vali đi ra Mà mai ngồi đấy Vẻ mặt bất mãn thở dài Lúc đó phía ngoài cổng Có tiếng xe dừng lại Bước xuống là một người con trai khoảng 29-30 tuổi Ăn bận trẻ chung Thấy cô thì liền nói Ơ nhã, đâu mà đem nhiều hành lý thế Cô nghe vậy lại cười Anh Hoàng về rồi ạ Em đi du lịch cùng với gia đình về Tiện qua đưa quà cho Mai luôn Hoàng đi lại phía cô Nở ra một nụ cười như nắng tỏa Đi chơi vẫn không quên bạn sao Mai đúng là may mắn khi có người bạn như em đấy Nhã nghe vậy chỉ cười Kim mai cũng tốt với em Mà anh Lúc này Kim mai ở trong nhà nói vọng ra Anh nghe lời nó có bao nhiêu phần trăm đáng tin Nhã nghe vậy Quay lại lừa Mai một cái Sau đó cũng nói với Hoàng Thôi muộn rồi em về đây ạ Để anh đưa em về nhá Không cần đâu em gọi xe rồi Nói rồi cô kéo vali ly hành lý Ra ngoài phía chiếc taxi Đang ở kia ngồi vào Đợi chiếc taxi chạy đi khuất Hoàng mới vào trong nhà Nhã đã mua toàn đồ cho mày Mà sao mày cứ nói xấu nó thì là sao thế Ơ em nói xấu cái gì đâu ạ Bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ Ơ dã man Em phải biết tòng anh thích con nhã lâu nay rồi không phải bênh nó đâu hoàng như bị nói chúng tim đen có chút chột dạ mày đừng có mà ăn nói lung tung đấy gớm hiện rõ trên mặt kia kìa lung tung cái gì cả ngày cứ khen nó hoài thôi rồi về chê em gái nó sinh ra ở bạch đích rồi thì cái gì mà chẳng tốt ơ thanh có để mày thiếu thốn cái gì không nhưng mà em khác nó khác thôi không nói chuyện này nữa em đi ngủ đi mai còn phải đi đón nó đấy nói xong câu đó mai cũng đứng dậy đi về phòng Mà Hoàng ở đây lắc đầu thở dài với cái tính trẻ con của em gái mình. Tối đấy, ở căn phòng 406 khách sạn Queen, tiếng thở dài bực dọc của Nhã cứ vang lên rồi lại lẩm bẩm một mình. Không gọi luôn. Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngay sau đó liền cong miệng cười đắc ý. Mình biết ngay mà. Nói rồi, Nhã với lấy cái điện thoại. Cái tên trên màn hình hiện rõ. Vợ ba ba. Cô liền bắt máy. Mẹ. Con đang ở đâu đấy? Con đang ở khách sạn Con này, con gái con lứa Một thân một mình Lại ra ra khách sạn ở sao? Mà chịu khó nghe lời của ba mày Đi xem mắt có phải là đỡ khổ không con? Cô cứ nghĩ là Bà gọi để bảo cô về Nhưng không ngờ lại còn khuyên cô đi xem mắt Nhã sụ mặt mà trả lời Con không xem đâu Lấy chồng là chuyện cả đời cơ mà Chọn không đúng người là đi đời luôn đó mẹ Cái con này là cứ cãi lem lẻm lem lẻm ra bảo mày đi xem mắt Tìm hiểu nhau Chứ có ép mày lấy chồng luôn đâu Không đâu mẹ Đã không thích rồi Thì làm sao mà tìm hiểu được chứ Nếu mà mẹ gọi điện để khuyên con như thế Thì thôi đi ạ Con đi ngủ đây Được rồi Thế có cần tiêu tiền không Mai ra quán cà phê Nhà cô Dung mẹ đưa cho Lời của bà đánh trúng vào tâm lý của cô Nhã khẽ cười định đáp lại Thì lúc đấy Giọng của ông Long vọng vào Có chí khí thì làm đúng lời hẹn đi Nếu không thì người ta gọi là chơi bẩn đấy Sau câu đấy Giọng bà Nguyệt vang lên Khi ông này, ông vừa vừa phải phải thôi chứ Làm ba rồi mà cứ như trẻ con ấy Nhã nghe vậy Lòng tự cao lại trỗi dậy Cô hằn Học nói Không cần đâu mẹ Con sẽ chứng minh cho ba thấy Con hoàn toàn có thể sống tốt qua ba ngày, ba tháng Mà không cần trợ cấp của ba Muộn rồi mẹ đi ngủ sớm đi ạ Con cũng ngủ đây Ơ kìa Còn không nghe bà nói hết Nhã cũng liền tắt máy Cô hậm hực vứt cái điện thoại sang một bên, rồi thả lưng xuống giường, nét mặt giận dỗi mà nói Làm sẽ có ba nào, mà cả ngày cứ muốn gả con gái đi, lại còn đẩy con vào chỗ khổ nữa chứ Đúng là không thương con gái gì hết Cô cứ tự nói, tự nghe như vậy, thi thoảng lại còn giận dỗi, đạp chăn, đánh gối, thay mà ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau, trong căn phòng sang trọng, nội thất đắt tiền, hướng cửa về phía trung tâm thành phố Hoa Lệ tiếng chuông điện thoại không ngừng ra lên in ỏi. Phải qua mấy hồi chuông thì nhã mới bắt đầu có phản ứng, dáng vẻ ngái ngủ, nhắm chặt mắt, mở khua cánh tay sang bên. Khi mà đã chạm được vào chiếc điện thoại của mình như một thói quen không cần nhìn cũng bắt máy. Alo, con lợn kia, mày định để tao đợi bao lâu nữa đây? Giọng nói lanh lảnh hét lên trong điện thoại khiến nhã sực tỉnh ngồi bật dậy Mai đi à, có chuyện gì thế? Ơ con này, mày treo tao đấy à? Đứa nào hẹn tao sáng nay qua đón mày đi phỏng vấn đây Ngày tới đó Nhã mới giật mình nhớ ra Mà vội bước xuống giường Chết mẹ tao quên mất Đợi tao một chút nhá Hãy lên đây đi Phòng 406 Thôi má Mà xuống nhanh đi cho con nhờ Hãy đợi tao Nói rồi cô liền tắt máy Sau đó cuống cuồng đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra Lụng trong đống hành lý của mình Một bộ quần áo được cho là đứng đắn nhất Thanh nhã nhất mà mặc vào Tô chút son nữa là mọi thứ trở nên hoàn hảo Nhã xách túi của mình rồi rời khỏi phòng Cô gửi chìa khóa ở phòng lễ tân Mà đi ra đã thấy Mai ngồi vắt vẻo trên con LX đứng đợi mà cười Xin lỗi nha, tối qua ngủ muộn, sáng nay quên mà đôi mắt liếc xéo cô một cái Này, tao gọi mày bao nhiêu cuộc đấy mày có biết không? Rồi rồi, lát tao bao trà sữa Bố mày không bị cốc trà sữa nha Nhã nghe thế lại cười su nịnh ngồi lên xe Biết rồi ai nói vậy đâu Bớt cao có lại đi Không thì chơi giả đã nhăn nhau rồi đấy Đưa tao đi một hồ sơ xin việc đã đi Rồi kiếm chỗ nào ăn sáng đã rồi nghỉ luôn Mà nghe cô nói vậy Thì huých một cái Rồi khởi động xe mà chạy đi Nhưng vẫn không quên nhắc Tao uống Hokkaido full topping đấy Nhã nghe thế lại cười Biết rồi sai lờ luôn Bọn họ sau đó chạy thẳng đến một hiệu sách mua bộ, bộ hồ sơ xin việc Rồi đi tới quán ăn khá gần tập đoàn La Vin Nhã ngồi cảm cụ y ghi chép chép Sau đó lại thở dài Kim mai ngồi bên cạnh thế vậy lên tiếng Làm sao mà cứ thở ngắn thở dài như vậy Nhưng mày bị táo bón vậy Nghe vậy Nhã mới nhìn lên bản của mình Nguyết vai một cái Mày đang ăn đấy Thế mày làm sao Sao gì mà sao Ba tao ông ấy kiểu gì Nhà người ta thì sợ con gái khổ Lo con gái lấy chồng sớm Nhưng mà đây thì ngược lại Gớm Mẹ còn có ba mẹ quan tâm Thế là tốt rồi Tao với cả anh Hoàng muốn cũng chẳng được kia kìa Nghe Mai nói vậy Nhã bất chợt lặng đi Ba mẹ của Mai mất sớm trong một vụ tai nạn Để lại mỗi hai anh em Sau đó Hoàng và Mai được người bác đưa về sống Cũng là người thân duy nhất của họ Nhưng không ngờ người bác đấy Vì muốn lấy được gia sản mà ba mẹ Mai để lại Nên mới đưa hai người về nuôi Khi lấy được gia sản rồi Thì liền trở mặt Đuổi anh em Mai ra ngoài đường Lúc đó cũng may Mẹ của Mai trước khi mất Con làm một cuốn sổ tiết kiệm Đứng tên anh Hoàng Nên từ đó Hai anh em của họ Nương nhau mọi sống Nhã ánh mắt thương cảm nhìn bạn của mình Cũng may là mày còn có anh Hoàng Anh ấy thương mày lắm đấy Mai nghe vậy biểu môi sủi hai cái Gớm Cả ngày cứ so sánh tao với mày đi Chê tao không giả bằng mày đấy Anh ấy nói thế Chỉ để khích lệ mày thôi Chứ anh ấy chăm lo cho mày từ bé tới giờ Mày thích cái gì Anh đều mua cho Có bao giờ để mày thiếu đâu Khiếp Nói hộ anh tao ghê thế Mà tao thấy mày yêu anh tao luôn cũng được đấy Anh Hoàng thì khen mày Mà lại cũng khen anh ấy Hợp vui nhau còn gì nữa Nhã ngay vậy Bỗng nhiên có chút đỏ mặt mà vội nói Con điên này Đừng có nói lung tung đấy Thôi Anh nhanh lên và còn đi vào Nói chúng tâm ý hay gì Mà chột dạ ghê thế Nhã liếc xéo bạn mình một cái mày nói nữa thì tự đi mà mua trà sữa đấy. Mai nghe thế lại cười trừ rồi ăn đây ghi xong chưa? Xong rồi nhanh lên. Sau khi xong xuôi, bọn họ rời quán ăn rồi đi thêm một đoạn là đã dừng ngay trước một tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ đèn led nổi, gla vin. Nhã xuống xe rồi quay sang nhìn ngó xung quanh rồi nói với Mai: mày sang quán cà phê ngồi đợi tao đi. Xong rồi tao sẽ sang đấy nhá. Mai nghe thế cũng nhìn theo hướng cô nói rồi gật đầu. Ừ vào đi Tao đợi mày Nhã nghe vậy Mới quay người đi vào bên trong Mai cũng lái xe đi về phía quán cà phê bên kia đường Lúc này Vừa bước vào cổng của La Vin Thì một chiếc xe cũng lao vào bấm còi in ỏi Rồi bất ngờ gãy cua Khiến ngã giật mình né sang một bên Nhưng mà không cẩn thận Vấp chân ngã xuống Cổ tay cô trông xuống đất Khẽ trẹo nhẹ Khiến cho nhã nhăn mặt Cô sau đó xoay nhẹ Cơn đau khiến nhã bực bội lên hướng mắt nhìn về chiếc xe kia, mà nhặt túi sách lại rồi đi lại phía đấy. Con BMW màu đỏ tươi ở dưới nắng trở nên chói chang, càng khiến nhã thêm mắt. Lúc này mở cửa bước xuống là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cả người là mùi nước hoa đắt tiền, chiếc kính hàng hiệu, che mở đi cặp mắt, khiến nhã cũng khó nhìn rõ mặt. Cô đi lại phía ả ta mà nói: có tiền mua xe đến cũng có tiền mua bằng có đúng không? Nghe thế. Ả ta với lấy chiếc túi sách H.M của mình rồi đóng cửa xe lại mà nhìn nhã Cô có ý gì? Ý gì? Cô vô đụng vào tôi đấy Ả ta nghe vậy mới đưa tay tháo kính xuống nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới Này, muốn ăn vạ đòi tiền đấy à? Nhã nghe thế lại cởi hát ra một cái Này cô, tôi đến nói chuyện với cô không phải để ăn vạ đâu nhá nhắc để cô nhớ, lại sao cho cẩn thận vào Mày là tôi phản ứng nhanh đấy Chứ lỡ vào người khác thì người ta không kịp tránh Thì cô định sao Thì đến lúc đó khác hay Bảo sao tôi mới nhìn đã thấy cô không ưa rồi Hóa ra là do cái mặt của cô Khó chịu như cái nhân cách của cô vậy À ta nghe vậy liền tức giận nhìn cô Lúc này mới thấy hồ sơ xin việc trong tay Nhã liền cười diễu một cái <cười> Một kẻ suốt đời đi làm thuê Thì làm sao ưa được nổi nhân cách của người có tiền chứ Đến xin việc đấy à Thiện tốt vào nhá Không thì sau này người đuổi cô là tôi đấy nói rồi, ả ta cũng đeo lại chiếc túi, rồi ngoái mông rời đi khỏi, mà nhã đứng đấy quẩy hát sơ một cái, quay lại nhìn ả ta. nhìn cách của người có tiền này sao? <cười> đến cả cái túi sách cũng là hàng fake, thế mà tự nhận mình là người có tiền, đồ ngu. nói rồi, nhã hậm hực đá vào xe của ả một cái, sau đó bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt tinh quái mà cười rồi rời đi. lúc này Tiếng gõ cửa phòng treo tấm biển giám đốc vang lên cùng với giọng nói của người trợ lý Giám đốc, cô Minh Trang tới rồi Sau câu nói đó, cũng có tiếng đáp lại Vào đi Lời vừa dứt cánh cửa cũng được mở ra Người trợ lý nhìn sang ả nói Cô Trang, mời cô Nghe vậy, Trang cũng không đáp lại mà đi thẳng vào trong Tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống một cách tự nhiên Lâm lúc này cũng rời bàn làm việc của mình Mà đi lại ngồi xuống đối diện Cô Trang hôm nay tới đây chắc là suy nghĩ xong rồi có phải không? Ả đưa tay ra tháo kính mắt đặt xuống bàn rồi khẽ cười Nếu chưa nghĩ xong thì em có đến đây được không? Vậy thì cô nên nghĩ tiếp đi vì tôi rất bận Không có thời gian để ngồi đợi cô suy nghĩ đâu Nói rồi Lâm đứng lên định giỏi đi thì Ả ta liền lên tiếng Lâm, đây là thái độ muốn hợp tác của anh sao? Tôi thể hiện rõ vào hôm qua rồi đấy Nhưng có vẻ cô Trang không có thành ý lắm Anh chắc là cũng biết sức ảnh hưởng của em đối với công chúng mà. Tuy không phải là một nghệ sĩ lớn nhưng em cũng có lượng fan khá đông. Hiện tại là đang rất được yêu mến, chú ý. Thế nên anh mới lựa chọn em là người đại diện nhãn hàng phải không? Tất nhiên là khi tôi tìm đối tác thì phải tìm người có thể đưa sản phẩm của Glavin đạt đến mục tiêu của mình. Nhưng mà cô nên hiểu, người phù hợp với nhu cầu của tôi chắc chắn không chỉ riêng cô. Chưa gì mà anh đã thể hiện rõ quan điểm như vậy thì làm sao chúng ta hợp tác lâu dài được chứ? Tất nhiên là em tới đây, thì em phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Chỉ là muốn đùa thư giãn một chút thôi mà. Lâm nghe thế, nét mặt vẫn lạnh nhạt mà đáp lại. Trong công việc, tôi luôn cần sự nghiêm túc. Thấy tình hình không khả quan, à ta cũng không đôi co nữa. Trang lấy trong túi sách ra của mình một bản hợp đồng rồi nói. Em sẵn sẵn hợp đồng rồi đấy. Trong đây là những yêu cầu của em. Tất nhiên là anh cũng có quyền đưa ra yêu cầu. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lâm nghe vậy cũng cầm lấy bản hợp đồng lên xem qua một lượt, rồi cũng cầm bút ký vào đó, mà nói. Tất cả các điều kiện của cô tôi đều chấp nhận. Điều kiện của tôi đơn giản thôi. Cô chỉ cần đẩy sản phẩm của La Vin được truyền bá rộng rãi là được. Trong thời gian hợp tác không được làm việc với nhãn hàng khác, thù lao tôi có thể trả gấp đôi. Tôi sẽ bảo trợ lý soạn một bản hợp đồng gửi đến cho cô. Vậy được tôi sẽ chờ. Lâm nghe vậy lại nhìn đến trợ lý của mình rồi nói chi tiễn cô Trang giúp tôi Bị anh đuổi khéo Trong lòng của ả ta có chút bực bội Nhưng vẫn cố nén lại Bởi tham vọng của bản thân Ả đứng dậy cầm theo túi sách của mình mà nói Ai cũng bận cả Không cần tiễn đâu Nói rồi ả cũng quay người đi ra ngoài Trợ lý của anh lúc này cũng đi đến Giám đốc Phòng nhân sự nói là có người đến xin việc Anh có muốn tự mình phỏng vấn không Lâm nghe vậy Nét mặt vẫn không chút cảm xúc mà nói Đi thôi sau câu nói đó bọn họ cũng rời khỏi căn phòng trang lúc này mới trở ra xe của mình nét mặt khó chịu mà nói nếu không phải con này ham cái danh giám đốc tập đoàn trang sức đá quý thì không phải nhẫn nhịn đâu cỡ con minh trang này vơ đâu mà chẳng được đàn ông chứ vừa nói xong ả ta lúc này bỗng khẽ nhíu mày nhìn xe của mình sau đó vội chạy lại gần toàn bộ bốn bánh xe đã bị xịt lốp kính xe bị vẽ nhoe nhét với nội dung hàng chữ đến nhân cách cũng rẻ tiền Thì bảo sao Chỉ dùng được hàng fake thôi Phải nói là À ta tức đến tím tái mặt mày Ngó ngang ngó dọc Như muốn tìm ai đó Rồi lại hậm hực giậm chân Chắc chắn là con khốn đó rồi Đúng để tao gặp được mày Không là mày không xong với tao đâu Nói rồi ả lấy cái điện thoại ra Họ điện cho đội xe cứu hộ đến Sợ ở đó Phải dùng tay xóa sạch Mấy hàng chữ trên kia Mà lẩm nhẩm chửi Lúc này Ở trong một căn phòng Tại tầng trệt của Gravin Chi cùng với Lâm Đến trước cửa văn phòng mở ra Lâm vốn định bước vào trong Nhưng bất chợt, khựng lại Khi thấy dáng người con gái đang ngồi đợi ở trong đấy Khóe miệng cong lên rồi quay đi Không cần phỏng vấn bảo cô ta mai đến gặp tôi nhận việc Sau câu đấy, Lâm cũng đi thẳng Mà cô trợ lý cũng ngây người không hiểu gì Rồi lại nhìn về phía cô gái ngồi bên trong Ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm Tự bản thân có linh cảm gì đó kỳ lạ Nhưng với chức vụ của mình Thì Chi cũng không thể quá thắc mắc Cô ta sau đó bước vào bên trong căn phòng Tiến lại phía người đối diện Đang ngồi đợi phỏng vấn mà lên tiếng Cô là Dương Tuệ Nhã Nghe vậy Nhã liền quay người lại Sau đó đứng dậy đáp lại Phải chị là người phỏng vấn ạ chi nhìn cô một lượt từ đầu tới chân Sau đó nét mặt có vẻ không mấy vừa ý mà nói Hồ sơ của cô đâu Nhã liền vội lấy bộ hồ sơ của mình đưa cho cô ta Đây chi cầm lấy nó mở ra xem Sau đó khẽ nhíu mày mà hỏi Trong đây ghi là chưa làm ở đâu Nhưng lại có kinh nghiệm quản lý công ty sao Nhạy nghe thế cười gượng Thực ra là một chút kinh nghiệm thôi ba tôi cũng có mở một công ty thời trang Và tôi từng có thời gian quản lý ở đấy Vậy sao cô không làm cho gia đình của cô đi Thực ra có một chút lý do cá nhân riêng tư Tôi không tiện nói ra Nhưng mà chuyện đấy có ảnh hưởng đến chuyện xin việc của tôi không Tất nhiên là có rồi Chúng tôi cần phải hiểu rõ được thông tin và năng lực của cô Mới có thể xem xét nên tuyển hay không Lỡ đâu cô là nội gián của công ty khác cài vào thì sao Chúng tôi làm việc phải đặt sự cẩn thận lên trên hàng đầu chứ Nhã nghe vậy cười nhạt một cái rồi nói Nếu mà chị đã có nghi ngờ như vậy Thì tôi cũng không có gì để nói thêm nữa Hồ sơ lý lịch rõ ràng Chị không tin thì tôi đi xin lại Nói rồi Nhã cầm lại bộ hồ sơ của mình Nhưng chưa kịp lấy về Thì cô ta đã giật lại Sau đó thản nhiên cất vào rồi nói Không cần cô được tuyển rồi Ngày mai đến công ty nhận việc Nói xong câu đấy Chi cũng quay người trở ra ngoài Mà nhã đứng đấy vẫn còn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Cái quái gì thế này nhỉ Cách phỏng vấn mới sao Lúc đấy điện thoại của cô vang lên Nhã bắt máy Tao đây Xong chưa Sao lâu thế Xong rồi đây Kết quả thế nào rồi Đợi tí tao kể nhé Nói rồi nhã tắt máy đi thẳng ra ngoài Cô đi sang phía quán cà phê đã hẹn Vừa bước vào quán Đã nghe giọng của con bạn mình vang lên Nhã ở đây Cô theo hướng pha ra tiếng mà đi lại phía đấy Vứt chiếc túi sách của mình lên ghế đối diện Ngồi xuống bên cạnh Thì thái độ có chút kỳ lạ của Nhã Mai lại hỏi Sao thế trượt rồi à Tưởng trượt mà lại không trượt chứ Ủa thế là sao Nhã lúc này vẫy tay một nhân viên Rồi gọi nước Sau đó mới nhìn đến Mai rồi nói Cô ta xem lý lịch của tao Xong thì hỏi tao là xong làm cho ba tao Ơ Thế mày nghĩ lại làm cho ba mày à? Tao chỉ nói là tao từng có thời gian làm quản lý công ty thời trang cho ba của tao thôi. Xong cô ta lại quay sang nói lỡ đâu tao là nội gián thì sao? Nghe thấy tao đoán là mình trượt rồi nên lấy lại hồ sơ để về. Thì bỗng nhiên cô ta giật lại rồi nói mày đến công ty làm việc luôn. Ơ, thế là được nhận rồi đó sao? Nhã gật đầu một cái sau đó lại nhíu mày suy tư. Tao thấy có cái gì đó lạ lạ lắm khi nãy còn đang đụng phải một con quái quỷ thú dữ nữa đấy. Tự nhận mình là một người có tiền Nhưng lại dùng túi hàng fake đấy mày à Con nào Sao mà lại đụng nó Nó lái xe vai phải tao Làm tao ngãi chẹo cả chân đây này Nói thì nó lại bảo tao là ăn vạ đòi tiền Tính nó ngang dễ sợ Thế xong nó có xin lỗi mày hay không Được xin lỗi Thì đã không có chuyện để nói Nó bảo sao nghèo Nên suốt đời làm thuê À mà nó còn bảo tao cẩn thận Không là sau này nó đuổi việc tao đấy Thế là ý gì hả mày Cái mai mà nghe thấy ngậm cái ống hút Uống một hơi rồi suy tư Này có khi nào nó là giám đốc của Gravin không đấy Nhã nghe vậy liền nói Nó mà làm giám đốc á Ta sẽ nghỉ việc luôn Nhìn cách tệ như vậy thì không thể làm giám đốc của tao được Nhưng mà chắc không phải đâu Nó mà là giám đốc Thì sao ta còn được tuyển chứ Thế tóm lại Là ngày mai mà sẽ đi làm có đúng không Được tuyển rồi thì phải đi thôi Không biết ở đó có chế độ đãi ngộ gì Kiểu như là hỗ trợ nữa ở cho nhân viên hay không nhỉ chứ tao không ở mãi khách sạn được tao đã bảo rồi mày qua ở tạm nhà tao đi nhưng lại cứ không chịu cơ sợ mất hình ảnh với anh trai tao cơ nhã nghe vậy lại lướt xéo mai một cái mày có thôi xỏ xiên đi không được rồi không thì hôm nay về nhà tao ăn cơm đi chắc là không có ảnh hưởng gì có phải không ờ ăn cơm thì được tao tiết kiệm được một khoản nhưng mà chiều đi sợ cho tao về khách sạn đi rồi chiều qua đón tao lại qua đón chứ sao Bạn bè đang khó khăn Kinh tế eo hẹp Không lẽ ta đi taxi sao Vì cả đưa ta về khách sạn Ta nhờ mày một việc Việc gì Cứ đi rồi biết Nói rồi Nhã đứng dậy Cầm theo túi sách Đi lại quầy thanh toán Mai thấy thế Cũng đi theo sau Lúc đấy ở trong phòng giám đốc chi đẩy cửa bước vào Mang một bộ hồ sơ của Nhã đi lại Đặt lên bàn của Lâm Giám đốc Anh quen cô gái này sao Lâm lúc này Không một cái nhìn lên Cầm lấy bộ hồ sơ mà mở ra. Không, có chuyện gì sao? Nghe vậy Chi cười gợi một cái. Tôi thấy anh không cần phỏng vấn gì mà đã liền tuyển cô ta rồi. Cứ nghĩ là người quen của anh gửi gắm. Lâm có vẻ như không bận tâm đến lời cô ta vừa nói. Thấy anh tập trung xem xét hồ sơ của cô rồi bất xác khóe miệng khẽ cong lên. Sau đấy anh cũng cất gọn nó rồi nói. Việc tôi tuyển ai đều có tính liệu sẵn rồi. Cô không cần phải bận tâm đâu. Sáng mai nếu nhã tới thì bảo cô lên phòng tôi. Chị nghe vậy, nhìn anh cười một cái, cứng ngắc rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy còn chuyện gì nữa không? Chị lắc đầu một cái. Không ạ, tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cô ta cũng quay người trời ra ngoài, nhưng nụ cười cho là gượng ép khi nãy cũng tuyệt nhiên thu lại. Khi đấy, trong phòng 406, khách sạn Queen, Kim mai cầm chiếc túi sách eo vì trên tay, mở vút ve rồi suýt xoa đẹp thế này, tao không nỡ bán luôn đó mày tiếc là không có tiền mà lấy Nhã nghe vậy đi lại Được rồi, bắt hộ tao cái đó đi Ở nhà tao còn nhiều lắm mà không có tiện đi mang theo đâu Đợi khi nào tao về nhà rồi, tao cho mày chọn muốn lấy cái nào thì lấy Mai chỉ cần nghe vậy lại liền cười Nhớ đấy, tao là sống chết để bụng đó nha mày Rồi, tao hứa Thế bắt bao nhiêu đây Mày vào cái group bắt hàng Âu ấy đang bài nói là hàng đủ bốc pin hóa đơn mua hàng nhưng mà tao để ở nhà rồi nên mày cứ nói mất đi mua tám tám triệu tao chỉ cần bát ba mươi triệu là được mà khó quá thì phích nhẹ đang cần tiền nghe thế mày lại càng tỏ ra tiếc nuối má tám mươi tám triệu bát lỗ hơn nổi giá túi này tao nhớ mày mới mua tuần trước mà thì bây giờ cần tiền vậy thế thôi tao cũng tiếc lắm nhưng mà bát cái này còn tiếc hơn nói rồi lại nhìn về mấy cái túi đang để trên giường mà thở dài. Mà sao mày không tự bắt đi? Thôi, việc tế nhị thế này nên tao mới nhờ mày chứ. Lỡ không mai đến tay của ba tao tao không thích đâu. Bắt hộ tao đi nhá. Được rồi, nhưng mà nhớ là mày vừa hứa gì đấy nhá. Ok. Sau đấy Mai cũng đem theo túi sách, báo bở rời khỏi căn phòng. Buổi tối hôm ấy, ở nhà của Mai, bọn họ nấu một nồi lẩu thịnh soạn mọi thứ vở xong xuôi thì cũng là lúc Hoàng trở về Mai thấy thế đứng ở bếp nhìn lên trên Anh về đúng lúc quá ha chỉ việc ăn thôi này Hoàng ngay vậy đi thẳng xuống bếp thấy Nhã đang lúi húi bảy biện lại Anh nhìn qua một lượt rồi nói Nhã khéo tay thế em nấu hết đấy à Nghe vậy Kim Mai lại cau mày cả em và nó nấu đấy Anh lúc nào cũng Nhã là nhất thôi là giỏi lại là làm được hết cô nghe bạn của mình nói thế lại đỏ mặt lừa Mai một cái Mày có thôi đi không con kia Cô nhìn lên Hoàng Cái này là em với Mai cũng nấu đó ạ Anh về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi Hoàng nghe thế lại cười gật đầu Mai cũng khéo tay thế à Giờ anh mới biết đấy Bọn họ sau đó ngồi xuống ghế Cái Mai sụ mặt nói Vâng trước giờ anh chỉ biết có mỗi nhã là nó khéo tay thôi Nhỉ anh Cái con này anh giỡn thôi Mày làm gì mà cứ căng cái mặt thế chị chả bao giờ khen em gái được một câu cả Ôi thì mai xinh, mai giỏi quá, được chưa? Kim mai nghe vậy lại buồn cười Thôi, khen thế khỏi khen còn hơn Ăn đã đi nào, lẩu thế này làm tí rượu cho phê nhá Nhã nghe vậy cũng khá ưng ý mà gật đầu Đúng đó, uống rượu đi Không mai tao bắt đầu đi làm rồi lại không được uống nữa Nghe vậy mai cũng đứng dậy đi lấy rượu Hoàng lại nhìn cô rồi hỏi Em đi làm sao? Dạ Sao không làm ở công ty của ba em? Nhã nghe vậy cười gợi một cái Em muốn ra ngoài làm việc để học hỏi kinh nghiệm Rồi mới quay về làm với ba em à Hoàng nghe thế gật đầu thêm em xin việc gì rồi Hôm nay em nộp hồ sơ vào Gravin rồi em đã được nhận rồi đấy Mai là em đi làm rồi cái Gravin tập đoàn trang sức đã quý lớn lắm Em được nhận vào thì xem ra năng lực tốt đấy chứ Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ Lúc đó mày cũng đem rượu lên Được rồi mau ăn đi nào Hôm nay coi như là uống chúc mừng nhã bắt đầu trở thành người có công việc nhé nghe vậy mỗi người một chén rượu cùng nâng lên chạm nhau rồi uống cạn bữa ăn hôm đấy tiếng cười đùa trò chuyện vang cả căn nhà ly rượu cứ hết rồi lại đầy không biết bao nhiêu lần cho đến khi cái mai phải đứng dậy mà lè nhà nói không uống được nữa rồi em vào nhà vệ sinh một lát nói rồi cái mai loạng choạng đứng lên rời đi nhã ngồi đấy gương mặt cũng ửng hồng ánh mắt ngả ngả say mà nhìn bạn bình cười Mày đi uống rượu với tao nhiều thế mà tiểu lượng vẫn kém vậy nói xong được câu đó nhã cũng nằm xuống bàn ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng không rồi lẩm nhẩm nói nhưng mà rượu này say thật nói rồi cô cũng nhắm mắt lại mà hoàng khi đấy ngồi đối diện ánh mắt ngập men rượu cứ nhìn cô không chớp bất chợt anh tưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc của cô cử chỉ vô cùng dịu dàng bớt giác nói em lại có thể vô tư ngủ trước mặt người con khai khác như vậy sao Sau câu đấy, ánh mắt của Hoàng lại càng trở nên si mê hơn Giống như cái men say của rượu nó thao túng tâm trí anh ta Gương mặt cứ như bị cô cuốn hút Mà dần dần xích gần lại Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chừng một gang tay Nhã bất chợt ngồi dậy Đôi mắt mở to mà nói Muộn rồi em phải về đây Không đợi cho Hoàng nói gì Cô đã vội liền cầm túi sách Rồi đi thẳng ra ngoài Để Hoàng ngồi đấy, ngẩn người một lúc Sau đó bật cười Dễ thương thật nhã đi ra ngoài với một chiếc taxi ngồi vào đó cảm giác chống ngực đang đập thình thịch cô lại thở vào một cái rồi lẩm nhẩm may mà tỉnh dậy kịp lúc chứ nếu không không biết phải cư xử ra sao nữa hôm đấy trong cô đã xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ không rõ nhưng cô nhận ra được sự gần gũi khi nãy của hoàng khiến cô cảm thấy ngại ngùng sáng hôm sau mặc dù đầu óc đang như đau như bố bổ bởi trận rượu hôm qua Nhưng mà Nhã vẫn phải lết cái thân muốn rã rời Đến cái La Vin đi làm buổi đầu tiên Vừa bước vào trong công ty Thì liền bắt gặp Người hôm qua đã phỏng vấn cô đi lại Ngày đầu đi làm mà cô đến trễ 3 phút Nhã nghe vậy liền vội nói Xin lỗi Tại buổi sáng có hơi kẹt xe lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn Ngày đầu đi làm mà còn không ý thức được Không biết là cô trụ nổi được bao lâu đây Thế có vẻ là cô ta muốn bắt bẻ mình Nhã cũng có chút bực mình Này chị Tôi biết tôi đến trễ rồi Tôi đã xin lỗi chị rồi Và có hứa lần sau sẽ sửa mà Nhưng hình như chị vẫn có vẻ không vừa ý với tôi thì phải Nếu vậy sẽ còn nhận tôi làm gì Chị nghe thế nét mặt vẫn coi thường ra mặt Nếu mà tôi có quyền quyết định Tôi sẽ không nhận cô đâu Thế nên đừng có mở tưởng bỏ Giám đốc có dặn nếu mà cô đến Thì lên phòng gặp giám đốc Ở tầng 5 Nói rồi chi quay người rời đi Mà nhã đứng đấy nhìn theo Lại thở hắt ra một cái Cái thái độ gì chứ Đúng là càng lớn lại càng phiền phức mà Biết vậy, mình xin vào công ty nào bình thường cho rồi Dứt lời, nhã đi thẳng về phía thang máy Rồi bấm đi thẳng lên tầng 5 Cửa mở, cô bước ra ngoài Rồi lại tự lẩm bẩm Mấy ngày đầu đi làm Sao tự nhiên giám đốc lại muốn gặp mình nhỉ? Vừa nói, cô vừa hướng thẳng đến căn phòng của giám đốc Mà đẩy cửa bước vào Giám đốc, tôi là nhân viên mới Dương Tuệ Nhã Anh cho gọi tôi có việc gì không ạ? Vừa nói xong thì cô nhìn lên Đôi mắt sau đó mở to hết cỡ Khi nhìn thấy vị giám đốc Mà bật thốt lên Yêu dâu xanh Lúc này anh mới đi lại phía cô khẽ nhíu mày Yêu dâu xanh Cô đang nói tôi sao Nhã ngay sau đó liền đưa tay bịt lên miệng của mình Bởi vì phát hiện lỡ lời Rồi vội lấp liếm Anh... anh là giám đốc sao Họ tôi có việc gì Lâm nghe vậy tiến sát lại cô Đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa một tay anh chống lên đấy, hướng mắt nhìn xuống cô mà lạnh giọng nói: gọi cô lên là muốn kiểm tra năng lực của cô. năng lực của tôi, anh muốn kiểm tra kiểu gì? lâm ngay vậy khóe miệng cong lên ý cười nhưng ánh mắt tuyệt nhiên đanh lại. bài kiểm tra đầu tiên là muốn cô xác thực lại thế nào là hai phút là sáu năm cm. không gian lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua. Nhã nuốt xuống miếng ực nhỏ Ánh mắt không chớp mà lắp bắp nói Lúc đó tôi chỉ là nhận nhầm người thôi Chứ hoàn toàn không nói anh Vậy sao Nhưng mà lúc đó Bọn họ không hề biết cô nhận nhầm người Nhưng họ cũng có biết anh là ai đâu Thôi thì dĩ hòa vi quý Tôi bây giờ làm việc cho công ty của anh rồi Anh lại là sếp của tôi Cũng nên rộng lượng với nhân viên mới đúng chứ Lâm nghe thế Nét mặt vẫn không hiểu cảm mà đáp lại Cô nói những lời gây ảnh hưởng tới danh dự của tôi Nói xem tôi nên vì lý do gì Có thể rộng lượng được chứ Thật ra anh cũng không phải lo lắng Cho hình ảnh của mình quá Một lời nói của một cô gái bình thường như tôi Thì chắc là không ai tin đâu Phụ nữ bây giờ cũng thông minh lắm Phải thử họ mới tin cơ Lâm nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong lên Anh đưa mặt áp sát lại gần Mà hạ giọng Âm lượng đủ để cô nghe thấy Hay là cô cũng thử đi Nghe thế bỗng nhiên nhã có cảm giác lạnh gáy Vội lắc đầu Tôi không có nhu cầu đâu Nhưng mà tôi lại muốn thêm thử xem Khả năng của tôi được bao nhiêu Anh Anh có thể tìm người khác để thử mà Nghe cô nói Thì có vẻ cô là người dám định khá tốt Trong chuyện này Tôi muốn thử với cô Nói rồi Lâm lại ghé mặt xuống môi của cô Vốn chỉ định hù cô Nhưng nhã lại nghĩ anh định làm thật Thì liền cúi đầu một cái Vô tình hai chán cũng mạnh vào nhau Cộ một tiếng nhỏ Khiến Lâm khẽ nhíu mày Mà Nhã vẫn ở tư thế cúi gằm mặt nói sám đốc tôi là nhân viên mới Hôm nay mới đi làm buổi đầu tiên Nếu mà coi gì sai sót thì mong anh bỏ qua cho Giờ tôi phải đi làm việc của mình Tôi xin phép ra ngoài đây Dứt lời cô liền quay người mở cửa Vội vàng đi thẳng ra ngoài Mà Lâm đứng đấy đưa tay ôm lấy chán của mình cao có Sau đấy bất giác bỉm cười Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn kia mà nói Dương Tuệ Nhã thời gian vẫn còn nhiều ngay sau khi cánh cửa phòng anh được đóng lại thì một bóng người bước ra khỏi góc khuất ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm về phía đấy mà siết chặt cây bút ở trong tay của mình nhã lúc này đi thẳng đến tầng trệt bước ra khỏi thang máy cô mới sực nhớ ra một chuyện ủa rồi mình làm cái việc gì ở đây đây còn chưa kịp hỏi anh ta nữa nói rồi cô quay người định bước vào lại nhưng bỗng nhiên đắn đo mà cái tên đó biến thái như vậy Quay lại đó khác nào vào lang cọp đâu Khi đang luẩn quẩn không biết phải làm gì lúc này Thì Chi đi lại phía cô lên tiếng Giám đốc giao việc cho cô chưa Ngay vậy Nhã như vớt được cái sao cứu hổ Cô liền cười nhìn Chi May quá gặp chị ở đây Giờ tôi làm ở bộ phận nào ạ Thưa cô lên gặp giám đốc Anh ấy nói gì Nhã cười gượng gạo rồi nói À giám đốc chỉ hỏi tôi một số việc Về lý lịch của tôi Cũng không dặn tôi phải làm gì cả Vậy được, trước mắt chưa có vị trí phù hợp Thì tạm thời cô làm nhân sự bên phòng marketing đi Clavin chuẩn bị tung ra thị trường mẫu mã mới Hiện tại mời được cô Minh Trang Đang là hot girl DJ khá nổi tiếng làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng Lát nữa cô sẽ đến đây để chụp ảnh Và ghi hình với sản phẩm Còn cô, phụ trách hỗ trợ cô ấy và ekip nhé Nhã ghe vậy khẽ cười gật đầu Vậy tôi cần làm gì? Không có gì khó khăn cả Lát nữa cô cứ vào phòng họ bảo gì thì làm đấy thôi chuẩn bị dần đi cô sắp đến rồi đấy nói rồi chi cũng quay người rời đi mà nhã đứng đây cau mày rồi lẩm nhẩm bảo gì làm đấy thế xem mình là cái chân sai vặt sao nói vậy nhã liền thở hắt ra một cái nhìn về phía cô trợ lý kia làm mặt dữ dần một cái mà nói nếu không phải chị đây đang cần tiền thì đừng hòng chị làm lời vừa dứt thì chôn điện thoại của cô vang lên cô lấy nói ra vừa nhìn thấy cái tên thì liền nghe máy tao đây đi làm thế nào rồi chắc là họ đang thử việc tao đấy mày ạ bảo tao làm sân chay vặt chứ nghe vậy đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cười khoái chí ai giờ cũng phải làm nhân viên thôi mày có vẻ thích thú lắm phải không mai tao đang hình dung ra cái cảnh mày bị sai hết cái này đến cái khác không biết với tính của mày chịu được bao lâu mục đích tao xin vào đây là tìm một công việc ổn định mà thử làm hai ba ngày xem sao nếu cứ để tao làm chân sai vặt Thì tao lại kiếm chỗ khác Mày ơi chỗ nào bây giờ cũng thế thôi Nhân viên mới vào đều phải thử việc như vậy đấy Thế tao mới bảo Làm vài ngày xem thế nào đã Mày gọi có chuyện gì không À túi của mày pass được rồi nhá Chốt đêm qua mà tao ngủ sớm Nên sáng nay mới đọc được Thê chuyển tiền chưa Chuyển khoản khóc trước một nửa rồi Nhận hàng xong kiểm tra rồi mới thanh toán nốt Nhã nghe vậy liền cười Vậy thì tốt Coi như là có tiền đi thuê nhà rồi Vậy mày giúp tao giao dịch với người ta nhá Có gì chưa tao đi tìm nhà luôn Vậy nha Nói rồi Nhã cũng tắt máy Sau đó cũng quay người rời đi Hỏi han lối đến bộ phận marketing Nằm ở tầng 3 tòa nhà Nhã đứng trước căn phòng lớn nhìn vào bên trong Còn không biết nên mở lời thế nào Thì lúc này một người phụ nữ đi ra nhìn cô nói Em là Nhã phải không Cô nghe vậy khẽ cười mà gật đầu Dạ vâng ạ trợ lý chi có dặn chỉ Là em sẽ làm việc tạm thời bộ phận này Và đây để chị giới thiệu với mọi người nào Nói rồi chị ta cũng quay người đi vào trong Nhã thế vậy Liền vội vàng đi theo sau Bước vào bên trong căn phòng lớn Với bàn làm việc xếp trải dài, vây kín Riêng lượng nhân viên ở bộ phận này Cũng đã cỡ 20, 30 người rồi Thì không biết tổng nhân sự của Clavin Là bao nhiêu Mỗi tháng phải chi trả bao nhiêu tiền lương nhân viên đây Mọi người ơi Đây là Nhã, nhân viên mới của chúng ta đấy có gì mọi người chị bảo cho cô ấy thêm nhé giọng của chị ta vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người trong đây nhìn tới cô nhã cũng tự tin mà nở ra một nụ cười chào họ chào mọi người em là nhã hai mươi lăm tuổi ngày đầu đi làm mong được mọi người giúp đỡ nhiều thêm ạ nghe thế bọn họ cũng liền cười rồi kháo nhau xôm giả bộ phận chúng ta lại sắp có thêm nhân viên nữ rồi sinh thế này Khéo sắp tới, phòng marketing lại giành được giải hoa khôi của la Vin quý 2 thôi. Đúng rồi, mấy năm bộ phận của mình luôn bị thua mấy phòng khác. Quý này nhất định là phải lấy được giải. Nhã đừng lo, ở đây có khó khăn gì, bọn anh xử lý hết, em chỉ việc xinh đẹp là được. Nghe thế cô lại cười gượng không hiểu gì mà quay sang chị ta hỏi nhỏ. Hoa khôi của la Vin là gì vậy chị? À, đây là một lễ thường niên của công ty. Mỗi quý đều tổ chức cuộc thi giao lưu giữa các bộ phận với nhau, coi giải nam vương giải cho nhân viên nam và giải hoa khô cho nhân viên nữ. Ai được giải thì đều có phần thưởng giá trị. Công ty mình cũng giải như vậy sao ạ? Nghe vậy chị ta bật cười. Sao gọi là giải được chứ? Tổ chức cuộc chơi như vậy để mọi người giao lưu cũng như thể hiện tài năng của mình. Hơn nữa lại có giải thưởng khiến mọi người tích cực hơn. Mỗi lần tổ chức đều một địa điểm khác. Mọi người được nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm và hoàn toàn không mất chi phí. Đấy là lý do vì sao tất cả nhân viên ở đây đều trung thành với La Vin.